Giới thiệu nữ thần diễn xuất, thể loại, hiện đại, hài hước, nữ chính, vụ mang mang, chuyện không phải nói về giới giải trí, nữ chính là nữ thần diễn xuất, chính xác phải gọi là nữ, thần kinh, chương 1, muốn một chiếc 6S màu hồng sao, vụ mang mang vô vị nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta vừa giới thiệu tên là dây nhỉ, thực ra chàng anh tài đối diện có tướng mạo vô cùng anh tuấn, vẻ ngoài giống tới 7 phần chàng ngôi sao họ hoác đăng nổi tiếng ầm ầm. Có điều phong thái nghiêm chỉnh đứng đắn thì cũng giống y hệt, phong thái đỉnh đặc cấm dục đáng lẽ ra phải cực kỳ lôi cú người khác, đáng tiếc là khí chất con người anh ta quá mức ôn hòa, khiến vụ mang mang cục hết cả hứng, đành phải buồn chán nhìn chầm chầm móng tay, bộ móng mới làm sáng bóng trong veo, 680 tệ, giá cả coi như hợp lý, vụ mang mang cắn môi nghĩ, màu này có vẻ hơi nhạt, chắc lần sau phải đánh màu hồng đậm lên chút nữa, hơi nhướng mày. Đối phương vẫn đang thao thao bất tuyệt, vụ mang mang lại cực mắt xuống, thật muốn làm một điếu quá, kỳ thực vụ mang mang không hề hút thuốc lá, thậm chí còn chẳng biết cách hít vào nhã khói ra như thế nào, nhưng cô thích cảm giác ngón tay kẹp điếu thuốc, bàn tay cô cực kỳ thon thả, ngón tay cũng thon dài mảnh mai, bàn tay này mà kẹp điếu thuốc thì trông đẹp vô cùng, bởi vậy mỗi lần hút thuốc, cô đều ngồi ngẩn ra trước gương, mê mãi ngắm nghĩ bản thân mình. Đôi môi vụ mang mang mà ngậm điếu thuốc thì quá hợp, làn da cô trắng ngừng như màu lòng trắng trứng luộc, càng làm nổi bật đôi môi hồng hào, sắc trắng sắc hồng mềm mại hòa quyện, khiến vô số anh bạn trai trước đây đều phải si mê, đôi môi đỏ mộng ấy mà ngậm thêm điếu thuốc thì càng khiến người khác phải ngây dại. Có điều nếu bạn tưởng rằng vụ mang mang có tướng mạo trời sinh quyến rũ thì hẳn bạn đã nhầm to rồi, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan rõ ràng, giữ vẻ thanh tú ẩn nét ngây thơ. Dù cho có sở hữu đôi môi đỏ mộng hấp dẫn, cũng tự hồ mang lại cảm giác một cô bé hồn nhiên làm điều quyến rũ, xong lại ẩn chứa nét phong tình đặc biệt, mái tóc cô thẳng dài, sáng bóng tới độ có thể đem đi quay quảng cáo được, phần tóc mái lưa thưa cực nhẹ, che đi vần trán đẹp, vẻ ngoài như vậy khiến cho chàng rùa biển tinh anh từng du học ở trường nổi danh nước ngoài về. Sau khi trông thấy cô liền lại nhảy không ngừng, em không cần lo lắng tới chuyện ngôn ngữ, đã có anh rồi. Người đàn ông đối diện khẳng định, trọng tâm câu chuyện sao tự nhiên lại chuyển tới việc di cư ra nước ngoài vậy, vụ mang mang nghịch tóc mái, thầm nhũ cô quả thật không thích nói tiếng Anh, tiếng Pháp hay bất kể thứ tiếng nào khác, càng không thích ra nước ngoài sống, dù cho không khí trong nước có ô nhiễm tới độ không hình dung nổi, cô cũng vẫn bằng lòng được đứng trên mảnh đất này, ra sức hít thở bầu không khí ấy, tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, tôi mới chính là người không muốn du học, vụ mang mang nói. Ban nảy bọn họ nói tới chuyện trước đây cha mẹ cô sống chết bắt cô phải đi du học, vụ mang mang liều mạng ôm cửa chống lại, đau khổ kêu gào, cô thế này làm sao mà ra nước ngoài sống được, cô được cưng chiều từ bé, lại lười biếng chả biết cái chi, chả hiểu cái gì, càng không chịu nổi sự kỳ thị của người khác, ra nước ngoài thì sống làm sao, dù vụ mang mang trong trắng hệt ánh đèn Huỳnh quang, thì dù sao cô vẫn là người da vàng, thề trung với nước. Kỳ thực không ra nước ngoài cũng không sao, hiện tại chất lượng giảng dạy ở các trường đại học trong nước cũng được nâng cao, không nhất thiết phải ra nước ngoài đánh bóng bản thân, nhiều du học sinh trở về từ các đại học gà rừng cũng rất khó tìm được việc, chàng trai tỏ ra nhiệt tình giảng giải tôi có một người bạn là giám đốc, cậu ta có quy định bất thành văn là không bao giờ tuyển du học sinh tự túc, trường đại học mà không nằm trong top 100 thì cũng cho nghỉ luôn, bô lô ba la mãi, anh ta không thấy khác nước à. Vụ mang mang thầm nhũ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, top 100 mà hay à, năm 21 tuổi tốt nghiệp đại học, thoạt đầu cha mẹ cô cũng định ra tiêu chuẩn kết hôn của cô phải là người tốt nghiệp đại học top 20 thế giới đấy, năm cô 23 tuổi thì tiêu chuẩn này đã giảm xuống thành top 50 rồi, hiện giờ cô 25 tuổi thì mới vừa vặn xuống top 100 đó nha, vì tiên sinh đối diện này may mắn ghê, tiêu chuẩn vừa hạ xuống, anh ta chính là người đầu tiên hợp lệ. Thực xin lỗi, tôi nói nhiều quá, tôi có một chuyện cứ muốn hỏi em mãi, xin mời, vụ mang mang gật đầu mỉm cười, nụ cười của cô thật rạn rỡ, khiến anh ta bất thần ngây ra, dung mạo, khí chất và gia thế em đều xuất sắc như thế, sao lại phải đi xem mặt, đúng vậy, tại sao lại thế nhỉ, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ mà một vụ mang mang trẻ trung xinh đẹp lại lao vào các buổi xem mặt thế này nữa, vụ mang mang vuốt nhẹ tóc ra sau tai. Cô không nhớ mình đã xem mặt đến lần thứ mấy rồi, nhưng 100 lần thì phải đến 99 lần đối phương đều vô cùng vừa lòng với cô, đôi bên cũng từng thử qua lại, đối phương rất chân thành, nhiệt tình theo đuổi, quan tâm săn sóc, xong kiểu gì thì sau cùng, người bị đá vẫn là cô, hồi đại học yêu tới 5 lần, lần nào cô cũng bị đá trước, vậy nên cha mẹ cô đành phải tổ chức các buổi hẹn gặp mặt như này, vụ mang mang thầm nhũ, bọn họ đúng là biết tính toán trước. Biết con gái mình là hàng khó bán, nên đã rụt rịch sắp xếp cho cô xem mặt từ năm 21 tuổi. Có điều tròn 25 mà vẫn ê sắc ế, tại vì em vẫn chưa tìm được người thích hợp. Vụ mang mang thẳng nhiên đáp lại, cô đương nhiên không thể thừa nhận rằng bởi cô luôn bị cho ra rì trước. Chuyện này thực sự khiến vụ mang mang đau lòng. Vô số anh chàng lúc chia tay cô đều kiếm cớ bảo không xứng với cô. Càng hay ho hơn là, mỗi lần chia tay, tình cảnh không hề khó nhận. Đối phương muốn chia tay, vụ mang mang luôn rất bình tĩnh chấp nhận, chẳng hề làm ra chuyện hẹp hòi hát nước lên đầu người ta bao giờ, vậy nên chia tay rồi thì bọn họ quay sang làm bạn. Nhưng tất nhiên cũng có ngoại lệ, mỗi khi đám bạn trai cũ có người mới, bọn họ sẽ dứt khoát các đứt liên lạc với cô, đồng thời còn rất ăn ý, đều làm bộ không biết cô là ai. Vụ mang mang đã từng rất tức giận, một người trong đám đó từng giải thích rằng, cô là mối uy hiếp quá lớn với bạn gái hiện tại của họ. Cho dù đôi bên không còn liên quan, nhưng bọn họ không thể để bạn gái phải bất an. Nghe bảo liếc nhìn cô một cái cũng tự hồ như bị 10 vạn điểm thương tổn. Đáp án hoàn hảo dễ hiểu như thế, khiến vụ mang mang đành phải hoàn toàn chấp nhận. Nhớ tới chuyện cũ, vụ mang mang lại không nhịn được định mở máy chơi game. Có điều cha mẹ cô đã sớm đề phòng nên tịch thu điện thoại của cô từ trước, rồi đưa cho cô một chiếc máy lỗi thời. Chỉ có thể nghe gọi, gửi tin nhắn và chơi trò snack. Vụ mang mang vương tay ra, lúc sắp chạm được vào mu bàn tay đối phương, tiền tiên sinh liền từ từ rút tay lại. Thực ra vụ mang mang không biết bản thân muốn sờ vào tay anh ta, hay là sờ vào chiếc Ba Tết Philip hàng giới hạn kia nữa. Cô không đáng một chiếc 6S đâu.